Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cô khe khẽ thở dài bắt đắc sĩ tự xỉu. Em thật sự là tự ngốc mà. cơ nhìn lại vọng từ một ngày nào đó, anh sẽ nổi điên cùng với em. Anh đã nói rồi, không cho phép em tự mắng mình như vậy. Anh giận tái mặt một lần nữa nhấc nhờ cô. Chỉ là anh muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Nếu yên lặng mà nghĩ, anh có thể sẽ yêu một người con gái như cô không? Đáp án có lẽ sẽ là yêu Anh không phải là trong lúc vô tình Động tâm với cô mang mặt nạ Em xinh đẹp lại thông minh Gần đây anh phát hiện em cũng rất là hấp dẫn Nếu như Anh nghĩ có lẽ là anh sẽ yêu em Nhưng mà Đôi rồi Em biết rõ anh muốn nói gì tiếp theo rồi Cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của anh Cứng rắn còn nói khó coi hơn so với khóc Chúng ta là anh em Loại chuyện như vậy nói một chút là xong Trong ngực thiếu đi hơi ấm của cô, anh nhất thời cảm thấy trống rỗng, đối với mặt cô gượng cười, anh lại chợt nhớ tới Pandora xấu hổ lại thẳng thắn tươi cười dưới lớp mặt nạ. "Em nói thật đó, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Cô hít sâu một cái, cố gắng nâng lên khóe miệng rồi sau đó đứng dậy bước lên lầu. Bàn xuống bàn lại cũng không có cách nào khác, nhưng mà chỉ tăng thêm mấy phần phiền não cho anh và thêm đau lòng cho cô mà thôi, vậy thì hãy chấm dứt tại đây đi. Tất cả trở lại nguyên vị trí cũ. Ngoài mặt cô vẫn sẽ khỏi anh là anh trai. Tình yêu vẫn cất giấu trong lòng như cũ. Hơn nữa lại tiếp tục trôn sâu hơn nữa. Nếu như bọn họ không phải là anh em, anh sẽ yêu thương cô sao? Đáp án nghiêng về phía khẳng định. Bởi vì so với người khác, anh càng rõ ràng hơn về vẻ đẹp của cô. Cô vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng chẳng qua là anh chưa bao giờ lấy góc độ của một người đàn ông để mà nhìn cô. Mèo con đáng yêu ngây thơ. Pandora xinh đẹp hấp dẫn. Dòng hộp hấp dẫn xịu sàng, vất bỏ tấm mặt nạ mới thật sự là bản chất của cô. Nếu bỏ xuống thân phận của thượng quan phiến phiến nữa, người con gái thật sự có thể mê hoặc anh, khiến anh thần hồn đen đào muốn cất dấu vật quý giá này đi thật tốt. Một người đàn ông, tại sao không thể yêu một người phụ nữ chứ? Chỉ vì giữa bọn họ còn có cái quan hệ anh em sẵn buộc ư? Anh tôn trọng nhân tính, với một số thứ hướng về tình cảm đặc thù. Anh cũng ủng hộ việc không cần quan tâm tới lễ giáo sư thừa. Dù sao tình cảm có thể nào cũng tùy mình khống chế. Nhưng tình huống này rơi vào người anh. Anh nên không có cách nào bình thản um ung dung được. Cái trái buộc nghiêm trọng này đã buộc chặt anh. Ngay cả tưởng tượng cũng cảm thấy đây chính là tội ác. Anh không nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề người phụ nữ ấy ném ra. Nếu như bọn họ không phải là anh em, anh có thể yêu cô không? Tội đời rồi, bây giờ đáp án dĩ nhiên là có. Anh đáng chết là thêm phiền lòng mà. Thứ tình cảm này không được phép tồn tại. Anh vẫn luôn muốn hai người tiếp tục phát triển thì có tác dụng cái rắm gì chứ. Anh không thể nào lân hãm vào đó được. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Tính hóng mắt hát một chút. Vừa mở cửa sổ sát đất ra. Nhìn thấy bên bờ bơi có một bóng sáng cũng đang nhìn anh không chớp mắt. Lòng mày của anh nhăn lại. Về mặt trở nên phức tạp. Một khi bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt nhìn phụ nữ. Dường như rất khó có thể quay trở lại ban đầu nữa. Nhìn theo bóng lưng mảnh cảnh trong cô đơn bất lực Tim của anh giống như bị ai nhéo đau Trời rất là lạnh Cô cảm mạo không tốt Nhưng nửa đêm vẫn chạy tới, nói mát Chưa từng thấy qua cô còn yêu việc tự hành hạ mình như vậy Thượng quan tác dương do dự có nên xuống lầu khuyên cô trở về phòng hay không Không để ý một chút mà nghe phúc một tiếng Đảo mắt nhìn thấy hồ nước cận sóng một trận Bóng dáng ở bên hồ đã bơi đi đâu mất Cô gái kia sẽ không phải ngu xuẩn đến mức ngày hồ bơi tự sát chứ Anh không một chút nghĩ ngợi, lao đầu xuống chạy đến bên hồ. Hồ nước đã bình ổn trở lại. Dưới bóng tối lờ mờ, anh không thấy rõ dưới mặt nước có người hay không. Dưới tình thế cấp bách, anh không hề suy nghĩ mà nhảy xuống nước. Đang muốn lặn dưới đáy hồ, thì tượng quan phiên phiên trật trồi lên trên mặt nước. Anh à, giờ đêm canh ba làm sao anh lại chạy tới đây bơi lội chứ? Cô đem mình chìm xuống đáy hồ tìm lại sự tỉnh táo, mới trồi lên mặt nước, liền nghe thấy âm thanh nhảy nước. Hại cho cô sợ hết cả hồn. Nét mặt của cô kinh ngạc, khiến cho thượng quan giác dương, giận đến thiếu chút nữa thì đem cô ép vào trong nước cho cô chết đuối luôn. Em hỏi anh hay thật đó. Anh mới là phải hỏi em. Tại người không có chuyện gì tại sao lại nhảy xuống nước hả? Anh lo lắng cho em sao? Một dòng nước ấm áp nhảy vào tiếng cô. Phát hiện đáy lòng yên lặng lại bắt đầu dao động. Cô dồn sức lắc đầu quên đi cảm giác nguy hiểm này. Anh đang muốn hỏi em. Sao mày bơi như thế nào lại không đổi đồ bơi chứ? Em muốn chất đuối hay là chất lạnh à? Anh theo bản năng phản bác lại, nhìn thấy được bộ dáng khả ái của mèo con đang vội vàng rời khỏi hồ nước, anh vẫn nhịn không. Cơ... Nghe hot nhất tại đọc